Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và cái cửa tránh thì khóa hoài không mở cho nên mọi người đi vào thì chỉ đi bằng cửa sau mà thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ không cần thiết phải đi cửa trước. Ở bên trong căn nhà có nhiều phòng lắm. Nhưng mà phòng nào cũng bị khóa cửa lại hết im ỉm thôi. Như vậy thì tất cả gia đình 10 người của chị hai ở tại cái căn bếp. Vậy mà. Còn dư quá trời rộng mênh mông luôn trong cái căn bếp đó. Ăn ở đó, ở đó, vệ sinh ở đó, rồi ngủ ở đó. Vậy mà cũng còn dư chỗ, rộng quá. Đâu có cần ở phòng nào nữa. Nhìn căn nhà khi đến thì tôi thấy ở trên trần, thiết kế đẹp lắm. Có hình những thiên thần có đôi cánh rất đẹp. Có điều tôi sợ nhất là những lúc mình nói chuyện lớn, hay là mình kêu ai, thì cái tiếng của mình nó vọng lại nó giang lại lúc đó tôi tôi nổi óc và tôi tôi có cảm giác như là nó giang vọng về từ cõi âm vậy khi mình nói tại cái nhà nó rộng mà nó cái cái tiếng nói mình nó đi lòn lòn nó kêu giang ấy sợ lắm cái ngày mà ba mẹ con tôi về ở chị hai chỉ cho một cái căn phòng ở cuối cùng của căn nhà, nói cái tiếng phòng cho nó sang thôi. chứ thật sự cửa nẻo bằng gỗ lâu ngày nó xuống cấp, không có đóng lại được, cứ để như vậy mà ra vô. rồi bên trong căn phòng thì duy nhất có một cái giường sắt bằng cũ, bằng sắt mà cũ kỹ lắm rồi. đó chính là cái chỗ ngủ cho ba mẹ con của tôi. ở nơi đó có một cái khung cửa sổ nhìn thẳng ra phía cuối giường, cây cối um tùm già nơi đó. Có hai cái mộ mà sau này tôi mới biết đó là mộ của hai ông bà chủ của cái ngôi nhà này. Còn một điều đáng sợ hơn nữa là hai cái cánh cửa sổ đó nó bị hư, nó mở ra tan quát luôn, không có đóng lại được. Thành ra ở trong cái tiếng trong cái phòng chứ thật sự nó không có kính, không có riêng tư. Tại vì cửa mở ai muốn ra vô bằng cái cửa sổ đó chắc cũng được hết quá. Khi ngày đầu dọn vào tôi có hỏi má chồng tôi là Mình có cần cúng kiến hay xin phép gì không? Má chồng tôi nói không có cần đâu Tại vì ngay cái cửa vô Người chị hai có thờ Phật Thì ma quỷ không có dám vô rồi Có một điều đáng sợ hơn nữa là Gia đình chị hai Không phải chi ở đó không Còn cất một cái quán bán đồ nhậu ở ngoài đầu lỗ Cho nên cả nhà chị hai Lại đi ra ngoài quán đó để mà ở hết. Chứ họ không ở trong cái căn nhà này. Họ chỉ sử dụng căn nhà này giống như cái chỗ tắm rửa, vệ sinh. Vậy thôi. Rồi họ ra ngoài quán để ngủ. Chứ họ không có ngủ trong nhà này. Như vậy thì căn nhà bây giờ chỉ có ba mẹ con tôi buổi tối là phải vào ngủ thôi. Ôi cha nó sợ lắm luôn. Tôi sợ đến độ là ban ngày tôi cũng không dám vô nhà. Cho đến tối thì Phải chờ thiệt là buồn ngủ rồi Mới dẫn, dám dẫn mấy đứa con vào để mà ngủ Tôi cũng không hiểu lúc đó Tại sao anh chị không có cầu điện nữa. Mà trong phòng Chỉ có một cái đèn dầu le lét Nó nằm trong cái căn nhà rộng bao la Đâu có sáng nổi Toàn là bóng đen bao phủ hết Phải nói ban đêm nghe, Tôi nghe từng cái nhịp đập tim của tôi Mỗi lúc đêm về Với cái sự sợ hãi nó bao trùm, bao trùm lên cả người tôi, cả căn nhà. Tôi ở đó không nhớ được là bao đâu. Tôi chỉ nhớ có một đêm. Đêm đó tôi cũng chờ khuya lắm. Phải khoảng là sau 10 giờ đó, tôi mới dẫn các con tôi vào ngủ. Khi tôi vừa nằm chộp mắt một chút, đang còn mơ mơ màng màng. Ở bên tay tôi vẫn còn nghe có tiếng xe chạy mà. Ở ngoài lộ, rồi tôi còn nghe có tiếng chó sủa ngoài đó nữa. Thì tự nhiên có một bà già, bà dở mùng tôi lên. Rồi bà hỏi, mày là ai? Ai cho mày ngủ ở đây? Mày có xin phép ai chưa? Thật sự mà nói tôi nhìn bà tôi không có sợ gì hết. Đó. Tại vì bà cũng không có hung dữ gì bà ta mặc nguyên một bộ đồ lụa màu trắng ở trên đầu còn có trích một cái khăn buộc cái gút phía trước cái kiểu của mấy bà điền chủ ngày xưa hay đổi mà tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện